các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hơn xưa, hối thúc lọc dọn qua càng sớm càng tốt. Một mặt bon rút tiền của cha mẹ, một mặt lọc bán xe và dàn máy hát, gom góp chút vốn liếng gửi sang Trung Mỹ để gây dựng tương lai. Gã nói thẳng với gia đình là chuyến này đi lấy vợ và lập nghiệp ở phương xa, ông bà già không cản, vì lúc này đã chán ngấy thằng con phá gia chi tử, thậm chí bà cụ còn tặng thêm ít tiền lộ phí và dặn. Ừm, còn cứ ở bên ấy đừng về. Mẹ nghe nói mình tây càng ngày càng phát triển hơn mà. Chi cơ đáp xuống, Lộc vén tay áo điều chỉnh đồng hồ theo giờ địa phương rồi đứng dậy vươn vai vuốt lại mái tóc, gã theo đoàn người qua từng cầu thang xuống khu hành lý, lòng rộn rã hinh phỏng. Nhưng rồi thời gian cứ trôi, Lộc đứng chờ vơ ở phòng đợi, ngơ ngác nhìn quanh không thấy ai ra đón, bất cứ một bóng dáng đàn bà nào từ xa đi tới cũng làm Lộc chớp mắt đăm đăm theo dõi đã tìm một cái ghế ngồi đợi, hai chiếc vali đặt kế bên. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Lộc Đành Phong về cho Mỹ. Ở nhà Mỹ hồi hộp cũng không kém, nàng biết giờ này Lộc đã tới phi trường, nàng cầm tờ báo ngồi trên salon ngay bên cạnh cái điện thoại và bảo Trình lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh. Nghe tiếng phone reo, Mỹ giật mình chồm người dậy, miệng la oai oái. "Đó, đó, anh trả lời đi." Trình lắc đầu nhìn Mỹ mỉm cười. Cái con bé này lắm chuyện quá, dù Trình hiểu đầu đuôi ra sao, Trình đã mơ hồ đoán rằng có kẻ giại khờ nào đó đang bị Mỹ quấy phá. Trình áp ống nghe vào tai, mắt đăm đăm nhìn Mỹ và nói: "Hello?" Đầu dây bên kia lộc hơi khựng lại vì thất vọng, gã nói: "Xin xin lỗi cho tôi nói chuyện với cô Mỹ ạ." Mỹ đặt một ngón tay lên miệng và lắc đầu lia lịa làm hiểu. Trình đáp: À Thư Hương cô Mỹ không không còn ở đây nữa, xin lỗi ông là ai ạ?" Lộc ngạc nhiên. "Tôi là Lộc ở ở Washington DC mới tới phi trường Los, cô Mỹ hẹn với tôi mà, mới sáng nay trước khi đi tôi còn nói chuyện với cô ấy mà." Giọng Lộc run run nằm trình xúc động, chàng dùng bàn tay bịt ống nói lại và nhoài người thì thầm với Mỹ. "Chị hẹn người ta mà." Mỹ nhấn mạnh, "Kệ nó, anh cứ nói là tôi dọn đi rồi." Trình thở dài rồi bảo Lộc. Thưa ông cô Mỹ không có nhà. Lộc giai rằng níu kéo, tôi từ miền Đông bay qua đây cô Mỹ hẹn sẽ đón tôi ở phi trường. Thưa ông tôi tôi chờ đã cả tiếng đồng hồ rồi, ông có cách nào tìm cô Mỹ giùm tôi cho tôi liên lạc, tôi cảm ơn ông lắm. Giọng Lộc đầy nước mắt khiến Trình chịu đựng không nổi, chẳng khẩn khoản đưa mắt nhìn Mỹ như chính chàng đang bị hất hồi. Mỹ rằng ống nghe cục mạnh xuống và tàn nhẫn nói, "Đặt thằng cha đó đi." lập tức chỉnh đứng dậy, dang rộng hai cánh tay và nói lớn. Tôi không hiểu nổi chị. Tôi không cần biết ông ấy là ai, nhưng nếu chị đã lỡ hẹn với người ta thì chị chị phải tiếp chứ. Người ta bay mấy ngàn cây số qua đây, chị đối xử như vậy sao được? Mỹ thản nhiên nói. Chính anh có lần kể với tôi là anh biết một người ở Pháp sang Mỹ cưới vợ. Qua đến nơi, cô kia không thèm gặp, anh chàng trở về tay không. Tôi thấy tội nghiệp anh chàng đó, thế anh lại bảo là ngu thì đáng mà chịu. Anh mới thật là khó hiểu. Trình buông mình xuống ghế chán nản nói: "Chị tàn nhẫn quá. Mình tội nghiệp người ta, nhưng người ta có tội nghiệp mình đâu?" Trình nhân mặt hỏi: "Nhưng kia ông này là ai? Hẹn hò với chị từ bao giờ mà ông ấy qua đây? Chị mà không hứa sức mấy người ta dám mua vé máy bay bay sang tìm chị." Trình vừa dứt lời thì điện thoại lại reo vang, chàng khựng lại đưa mắt nhìn Mỹ làm hiệu bảo Mỹ trả lời, nhưng Mỹ gan góc lắc đầu, chờ tiếng reo thứ năm. Trình lại phải miễn cưỡng nhấc lên và nói: "Hello." Đầu dây bên kia lại vẫn là giọng của lọng. "Xin lỗi làm phiền ông lần nữa, xin ông thông cảm. Cô Mỹ hẹn tôi qua đây, tôi đã bán hết đồ đạc xe cổ. Xin ông nói thật cho tôi biết là cô Mỹ hiện ở đâu ạ? Chắc chắn cô ấy chưa thể dọn đi châu khác là vì mới sáng nay chúng tôi còn nói chuyện với nhau trước khi tôi tới ra phi trường." Trình trao điện thoại cho Mỹ và bảo: Chị muốn nói gì với người ta thì nói đi." Mỹ lại gắt phôn và la lên. "Ô hay, tôi đã bảo là anh cứ làm theo lời tôi mà, rồi tôi sẽ giải thích cho anh sau. Tôi chỉ nhờ anh một bữa nay thôi." Trình đứng dậy vào bếp vặn ly nước lạnh bưng ra và bảo Mỹ. "Rồi, chị kể đi, đầu đuôi câu chuyện như thế nào?" Mỹ chưa kịp lên tiếng thì điện thoại lại reo. Lần này Trình dứt khoát trả lời lọc. "Cô Mỹ chắc chắn không ra gặp ông nữa đâu." Ông có người quen nào ở thành phố này thì về ở tạm đi hoặc là mượn khách sạn rồi tính sau. Đầu dây bên kia lọc im lặng một chút rồi nệm ngào nói nhỏ. Vâng vâng thôi thôi xin cảm ơn ạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net